Trường 315 Tử tâm phá chướng đạn từ sắc hỏa diễm trong dây lát mạnh mẽ tiến nhập vào trong dực định Sắc mặt của tiêu viêm trong khoảng khắc này trở lên cực kỳ ngưng trọng Hai tay nhanh chóng áp vào hỏa khẩu Dực định lần thứ hai Lực lượng linh hồn cô hồ Không giữ lại may mạnh, mạnh mẽ xuất ra Hắn hiện tại phải khống chế hai loại hỏa diễm chuyển đổi qua lại một cách hoàn mỹ. Nếu như nói không được, thất bại giống như trước sẽ xuất hiện. Chỉ còn không đầy một giờ nữa là hết giờ. Nếu như lại thất bại, thì kết cục, viêm lợi sẽ đoạt giải quán quân. Vậy thì thực là kỳ thi này không có phát sinh kỳ tích. Trên chắn của hắn, mồ hôi lạnh hiện ra dày đặc, sau đó chảy xuống một dòng. Vào trong, con mắt đèn mở ra, Tỏ ra cảm giác chua xót thế nhưng tiêu viêm lại không dám nhúc nhích chút nào. Lực lượng linh hồn không hề giữ lại, tua ra mạnh mẽ vào trong rực đỉnh như đề vỡ, hỗn loạn gầm lên một tiếng, thanh sắc hỏa diễm lúc trước dưới sự áp chế dẫn đạo bằng linh hồn lực lượng của tiêu viêm, không phát sinh tiếp xúc mảy may nào với tử sắc hỏa diễm. Hơn nữa nhiệt độ cao mà cả hai ngọn lửa sinh ra cũng là bị linh hồn lực lượng của tiêu viêm bao vây cách ly mà trừ khử đi trong sực đỉnh cục diện tự như là chia làm hai đứng cách con sông thanh và tử sắc hỏa diễm mỗi một loại một bên linh hồn lực lượng của hắn thì chắn ngang ở giữa Viền đan dược màu xanh chậm rãi xoay tròn vào lúc này nếu như xuất ra lực lượng linh hồn áp chế độ ấm của ngọn lửa lại là làm cho va chạm lẫn nhau dù cho sinh ra khí kình ở đó cũng không gọi là quá mức cường đại nhưng là để hủy diệt tan dược còn nếu ớt chưa thành thì còn dư tiêu viêm lần trước thất bại chính bởi nguyên cớ này khắc sâu kinh nghiệm lần trước giờ phút này tiêu viêm tâm phân tam dụng một mặt Ấp chế tự hòa, mặt khác dẫn thanh hỏa chạy nhanh về một bên, rời khỏi hỏa khẩu. Mà tối trọng yếu là hắn còn phải phóng xuất ra một cỗ nhiệt độ phù hợp ở nơi tiếp giáp giữa hai ngọn lửa để có thể duy trì đủ nhiệt lượng cần thiết cho đan dược. Nếu không, luyện chế cuối cùng cũng chuốc lấy thất bại mà thôi. Tầm phần tam dụng. Nếu không phải nhờ vào trạng thái kỳ dị lần trước Đưa đến tình trạng cực kỳ tốt đẹp như bây giờ Tiêu viêm Lúc này căn bản không thể nào Hoàn thành loại thao tác Mà đến ngũ phẩm luyện dược sư Cũng là cảm thán cực kỳ khó khăn thực hiện Dù cho bây giờ Hắn miễn cửa hoàng thành Trên hai cỏ má Đầy đạn không ngừng chảy xuống Rồ mồ hôi Cũng chỉ là bên ngoài Phương pháp phân tần khống chế Tiêu hào lặng lượng linh hồn thực quá khổng lồ. Ra ngoài, giằng co trong dực đỉnh gần mười mấy giây, bàn tay của Tiêu Viêm chấn mạnh ra ngoài dực đỉnh. Một hồi thanh thúy vang lên, thanh sắc hỏa diễm trong dực đỉnh xuất cuộc hoàn toàn theo hỏa khẩu mào thét ra. Chắc kịp rảnh rỗi để thu lại thanh sắc hỏa diễm. Sau khi thanh sắc hỏa diễm rời khỏi một chút. Tự sắc hỏa diễm chờ đợi đã lâu Lập tức như mảnh hồ hạ sơn tướng vệ đang giật điên cuồng nhào tới Áp chế Áp chế Áp chế Đáng chết Hạ xuống cho ta Trợn mắt nhìn chầm chầm vào tự sắc hỏa diễm Chẳng trong đan dược Trong nháy mắt tiêu viêm thậm chí nói lên Vài sợ tơ máu Thần kinh căng thẳng không ngừng gầm nhẹ Mà lực lượng linh hồn của hắn trong lúc này Điên cuồng áp chế nhiệt độ tử hỏa Chuyển hóa hỏa diễm xong mới chỉ là bước đầu. Phải giữ cho nhiệt độ sau đó duy trì tương đồng như trước khi ly khai. Nếu không nhiệt độ bỗng nhiên lên cao hay xuống thấp, cuối cùng chỉ có một kết cục là thất bại. Đây chính là một phương pháp cực kỳ tinh tế để khảm hữu sự khống chế. Nhiệt độ hỏa diễm trong tay người luyện đan chỉ cần sai biệt lửa điểm. Kết cục chính là bi kịch dưới sự áp chế của lực lượng linh hồn. Một bên rót vào một bên áp chế Mặc dù là khoảng cách của tử hỏa Và đang dược chỉ có hai phân Nhưng tới khoảng cách này Nhiệt độ của tử hỏa cũng đang hạ xuống Tiếp tục hạ xuống Và điên cùng hạ xuống Khi tử hỏa hạ xuống đến nhiệt độ Mà tiêu viêm cần Chỉ lát sau ngọn lửa không ngừng quay cuồng Rốt cuộc tiếp xúc với viên đàm dược Màu xanh Ngay lập tức tử hỏa bao trùm phía dưới Hắn đang làm gì vậy bộ số ánh mắt toàn trường mang theo nghi hoặc nhìn tiêu viêm đang đầy mồ hôi thở hổn hển không phải nói là đa dược đã luyện chế thành công rồi chứ người này đến tuyệt cùng là luyện chế cái gì Cự nhiên dám đổi hòa diễm chuyện này là ngay cả sư phụ cũng không tuyệt đối lắm chắc a tiểu công chúa lấy tay vỗ vỗ trước ngực tiêu viêm lúc này mắt đỏ mặt xanh bộ dáng điên cuồng thật sự là làm cho người ta sợ hãi bất quá cũng may, xem tình huống hiện tại đã vượt qua tối khắc nguy hiểm. không biết được, bất quá phẩm chất cũng sẽ không thấp hơn so với chúng ta đâu. sắc mặt liễu linh thoáng có chút đỏ lên, khi hắn hồi phục mới phát hiện, vừa rồi chính mình quan sát tiêu viêm khi kỳ chuyển đổi ngọn lửa, kinh tâm động phách đến quên cả hô hấp. pháp mã lấy giờ lín thở trên đài cao, ruột gan chạy đến cổ. Rốt cuộc lúc này cũng thở ra một hơi thật dài Trong cảm giác của hắn Dực đỉnh trước mắt của tiêu viêm Ngọn đứa đã hoàn toàn an ổn hạ xuống Không xuất hiện vụ lộ như lần trước Theo thành quốc này khoảng cách thành công với nhị văn Thành linh đàn của tiêu viêm Đã không còn bao xa Tiềm lực của hắn thật đáng sợ Hiện tại là vì lý do đang trong trạng thái kỳ dài Sau khi thất bại một lần lại có thể nhanh lắm được bí quyết chuyển đổi ngọn lửa. Thiên phú như vậy thực sự là làm cho người ta kinh hãi. Pháp mã nhìn về phụ trợ đàn thủ trên thạch đài giữa quảng trường. Thanh niên kia vừa khống chế ngọn lửa vừa thở hổn hển kịch liệt. Đột nhiên quay đầu nhìn Hải Ba Đông cười nhẹ nói Gia hỏa này, nếu cho hắn đủ một thời gian thành tựu của hắn sẽ vượt qua mấy lão già chúng ta. Gia mã Đích Quốc đã lâu không xuất hiện cường giả có thể ghi vào sử sách đại lục. Ta chưa từng hoài nghi qua. Hải Ba Đông cười đưa tay ra, hắn đối với Tiêu Viêm nhận thức được vượt xa pháp mã đến vật nộ hỏa liên, cơ hồ là làm trọng thương Đấu Hoàng cường giả cũng có thể sáng tạo ra. Còn có chuyện gì làm không được? Hơn nữa Hải Ba Đông vĩnh viễn sẽ không quên dưới khuôn mặt ngụy trang như thanh niên bình thường kia kỳ thực vị thiếu liên này chính thức chưa đến hai tuổi. Cái tiếp yên tĩnh chờ đợi coi sao quang pháp mã liếc về phía viêm lợi đang buồn bực ở đầu kia của trường luyện đàn. Ánh mắt như trước lại thêm phần sầu lo. Cho dù là tiêu viêm chỉ có thể luyện chế gia nhị văn thành linh đàn, nghĩ ra vẫn còn hơn viêm lợi kia tạm thời không biết chi tiết đàn dường còn thêm vài phần không biết nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết, tiêu viêm thực đã dốc toàn lực, ứng phó, cho nên bây giờ chỉ có thể là tận lực, trì thiên mệnh. Suy sụp như vậy vẫn không chậm luôn, ngược lại lại tìm kiếm đột phá trong tuyệt cảnh. Ai? Tâm tính thật đáng sợ, nếu có thời gian, người như vậy chắc chắn là quang mang đại phóng, nám đan kiệt khẽ vướp tròn dâu nhìn tiêu viêm giữa sân đang trở lên mạnh mẽ, sợ hãi nhẹ giọng than, vốn mỗi lần nghĩ rằng hắn đã tới cực hạn, thì hắn lại càng làm cho người ta chấn động. đích xác rất mạnh, nam than yên nhiên gật đầu, từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên vì chúng bạn cùng lứa sinh ra tâm tình bội phục, nàng từng nghĩ tới. Ra phải hoàn cảnh như thế này mà vẫn không xa xuất Có thể tưởng tượng loại người dưới trạng thái tâm linh xuất hiện cảm giác vô lực Phá phủ chậm chu mà đột phá Chỉ có một chữ Khó Mắt sáng lên nhìn qua phụ trợ thạch đài giữa quảng trường Mặc dù thở hồng hộc Nhưng thanh niên kia đã vượt qua Áp lực vẫn như trước lưng thẳng tắp trên cây bút Con người của là ban nhiên nhiên trong suốt như nước bỗng nhiên Thêm điểm một chút gì. Trong quảng trường, việc lợi sắc mặt ngưng trọng trước thạch đài, ánh mắt nhìn chăm chú dường địch. Lúc nãy động tĩnh của tiêu viêm bên kia bị hắn phát hiện, mặc dù hắn cảm thấy kinh hãi, đối phương dùng phương pháp chuyển đổi ngọn lửa cũng gần như hắn đích xác không biết. Tiêu viêm chuyển đổi ngọn lửa đến tận cùng là chế loại đan dược nào? Bất quá hắn đối với đan dược mà mình luyện chế tuyệt đối tin tưởng. Mặc kệ người dễ dụa như thế nào, quán quân là của ta. Người không chịu được thất bại, ta cũng đồng dạng không bại. Tay đột nhiên nắm chặt. viêm lợi thấp giọng quát lên trong lòng. Lúc này hắn một mình mạo hiểm tánh mạng đến Gia Mã Đếch Quốc. Chỉ cần hắn có thể lấy được chiếc quán quân, lại thêm đặc kết trọng đại dạng danh vọng của Gia Mã luyện dược sư công hội. Vậy sau khi trở về, Chức hội trưởng công hội buộc quốc Đã mở rộng trong tay Mà chờ đón hắn Đến lúc đó Điều vị của hắn Ở xuất vân đế quốc Sẽ bay thẳng lên cao Hết thảy vì quyền lực Xuất hiện đi kiệt tác của ta Đột nhiên gật đầu Phát ra một tiếng gầm nhẹ Bàn tay mạnh mẽ của phiêm lợi Chụp vào phía trên dực đỉnh Nắp đỉnh bắn lên Một đám lửa đen phô thiên cái địa Từ trong dực đỉnh Trè nhỏ mà ra trung tâm đám lửa đèn kia quang mang màu tím phóng ra mạnh mẽ chỉ một thoáng phá tan đám lửa màu đen theo quang màn bắn ra một cỗ tử sắc đàn hương nồng đậm chậm rãi bốc lên cao cuối cùng giống như một đám sương mù có linh tính hình thành một đám mây màu tím tại khoảng không trên đầu viêm lợn đàn hương có màu thật lồng đậm nhìn phiến tử sắc đan hương che phủ thạch đài luyện dược sư trong trường thì miệng run rẩy lẩm bẩm nói sắc mặt âm trầm nhìn phiến tử sắc đan hương kia tiểu công chúa cùng liễu linh liếc mắt nhìn nhau trong mắt có chút bất an xem độ dài của đan hương như vậy nói hắn luyện chế ra đan dược tuyệt đối là tứ phẩm đan dược bây giờ nhàn kiều muốn thắng tựa hồ cực khó khăn Ha, ha ha, giữa không trung, khắc sắc quả diễm từ từ tàn lụi. Một viên tử sắc đang rực to như mắt rồng xuất hiện xoay quanh dưới vô sao, ánh mắt trầm chú. Viêm Lợi phất tay một cái, tử sắc đang rực đó bay vào lòng bàn tay hắn, lắm viên đàn dược. Hắn nhịn không được bật cười một tiếng cuồng ngạo. Ha ha, tử tâm phá chứng đan, rốt cuộc luyện thành, đây chính là đàn dược đủ sức so sánh với ngũ Phật đàn dược. Các người tranh với ta như thế nào được, ha ha. Trên bầu trời rộng của trường thi, tiếng cười của viêm lợi vàng vàng làm cho khách quý chỗ ngồi, hai bên im lặng trong thời gian ngắn. Sau một lát từ cánh mắt trở lên nóng cháy, đắt cao chăm chú nhìn vào viên tự sắc đang dược trong tay viêm lợi. Tử tâm phá trướng đan, tứ phẩm đỉnh phong đang dược tương đồng với tam văn thanh linh đan đây cũng thuộc loại đan dược có thể trực tiếp khiến thực lực của người ta tăng lên. chỉ có điều hiệu quả của nó chỉ có tác dụng với cấp bậc đại đấu sư mà thôi. người có cấp bậc này nếu có thể uống từ tâm phá chướng đan liền có thể tăng hơn một tinh thực lực. tối trọng yếu là một người cấp bậc đó có khả năng dùng đến liên tiếp hai viên mà không bị sinh ra kháng tính quá lớn. nói cách khác chỉ cần ngươi có thể kiếm được hai viên tự tâm phá chứng đan, vậy có thể vững vàng để thăng hai tinh thực lực." Pháp mã con người giúp lại, thấp giọng nói, "Đây có thể là loại đan dược thanh danh không nhỏ trong giới luyện dược sư." Không nghĩ tới, tên Viêm Lợi kia lại có thể quyết đoán như vậy, luyện chế tự tâm phá chứng đan, khả năng thất bại không thấp hơn so với tam văn thành linh đan là bao nhiêu. Nếu như hắn cũng thực sự dám luyện chế trong trường hợp này, hắn phải biết Nếu như thất bại, hắn tuyệt không chạy khỏi ra mã đếp quốc. Pháp mã lắc lắc đầu nhẹ giọng thở dài. Tới bước này, hắn cơ hồ có chút tâm tàn ý lạnh Bởi vì bây giờ, cho dù tiêu viêm có luyện chế thành công ra nhị văn thanh linh đàn, cũng có có thể so sánh với tự tâm phá trướng đàn của viêm lợi. Mặc dù nhị văn thanh linh đàn cũng có thể tăng lên hai tinh thực lực, Nhưng hiệu quả tỷ lệ cắn trả cũng đủ dọa lui rất nhiều người Bởi vậy, trong hai loại đa dược này Nếu như lựa chọn, người ta sẽ chọn tử tâm và trứng đan Mà không chọn nhị văn thanh linh đan Trừ phi, nhìn đến khả năng kia pháp mã bỗng nhiên lắc đầu tự diễu Nhìn bộ dáng của hắn, Hải Ba Đông vẫn đứng mạnh bên cạnh Nhíu mày hỏi tiếp, trừ phi cái gì? Thở dài một hơi, pháp mã dương mắt liếc liếc nhìn Hải Ba Đông Trừ phi hắn có thể luyện chết tam văn thanh linh đan tối cao phẩm giai nói cách khác hắn phải có thêm một loại hỏa diễm thứ ba. Một người có ba loại hỏa diễm, đầy có thể sao? Tắp bã trong lòng khổ sát lầm bầm. Ba loại hỏa diễm sao? Khẽ rộng, lị lon, hải bất đông ngẩng đầu thở một hơi. Trong đầu hiện ra loại dị hỏa màu trắng, đậm, vừa nóng vừa lạnh mà tiếp viêm sử dụng lúc trước hắn thật nhớ rõ, vật nộ hỏa liên khi trước từ thanh sắc hỏa diễm cùng dị hỏa màu trắng đậm đặc dung hợp mà ra. nói cách khác trong cơ thể tiêu viêm vẫn còn ẩn giấu một loại dị hỏa chưa xuất ra. so với thanh sắc hỏa diễm càng thêm khủng bố. có lẽ hoàn toàn không có hy vọng. hải ba đông nhún nhún vai nhìn thanh niên trong trường nhẹ giọng nói pháp mã, đau khổ lắc đầu, hắn cho rằng Hải Ba Đông nói những lời này là án ủi hắn Trong trường thi, tiêu viêm dương mắt nhìn viên tử sắc đan dược tươi nhuận Trong dự định bây giờ, ở phía trên thân đan đã xuất hiện hai màu văn đan văn, một xanh một tím Nói cách khác, hắn đã chế tạo thành công nhị văn thanh linh đan Tử tâm phát trướng đan sao, chậm rãi quay đầu đi nhìn viêm lợi đang trong cơn điên cuồng tiếu tiểu viêm có thể nhận thấy ánh mắt của bọn tiểu công chúa nhìn qua nghĩ đến bọn họ cho rằng người đã sớm không có cơ hội nào ai đại hội chết tiệt này thực sự là ép người a thở dài một hơi ánh mắt tiểu viêm nhìn vào tự sắc hoạ diễm trong đỉnh bỗng nhiên có chút ngây người sau gần nửa ngày ngón tay nhẹ nhẹ vỗ vào hắc sắc dưới trì cổ xưa trong đấy chứa cốt linh lãnh hỏa của dực lão ngũ sanh sư phụ quấy giầy người rồi chậm rãi khom người sau đó đứng thẳng lên hắc sắc dưới chỉ của tiêu viêm đặt nhẹ trên hỏa khẩu dực đỉnh khép hờ đôi mắt nhẹ giọng nói xuất hiện đi cốt linh lãnh hỏa trương ba trăm mười sáu lỗ đỉnh theo tiếng tiêu viêm nhẹ giọng nỉ lo thắt sắc dưới chỉ trên ngón tay yên lặng hồi lâu lát sau thắt sắc dưới chỉ đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy khởi lên cảm giác nhàn nhạt một băng lãnh bắt đầu thoáng động đậy trên đầu ngón tay tiêu viêm nơi đốt xương hơi có chút trắng bảy tựa hồ nhận ra điều gì từ sắc hỏa diễm trong dực đỉnh cũng có chút bất an Nhảy nhót lên Bất quá dễ áp chế tuyệt đối Của lực lượng linh hồn tiêu viêm Nên dù chúng nhảy nhót bất an Nhưng cũng chưa tạo thành cử động gì quá mức Trên quảng trường Lúc này Giọng quần tiếu của viêm lợi từ từ hạ xuống Ánh mắt chăm chú nhìn Tự tâm phát chướng đan Đã nhìn qua chỗ tiêu viêm Lúc này toàn trường chỉ còn Một mình hắn luyện chế mà thôi Những lệnh dược sư khác đều lựa chọn nhận thua hoặc lùi xuống khỏi trà Dù sao thì viêm lợi luyện chế giả tứ phẩm đan dược Trước mặt, bọn họ không có cách nào thực lực nghịch thiên như vậy Để làm ra cái thành tích khiến cho mọi người hiếp sợ Đình chỉ dao động của viêm tử tâm phá chứng đan trong tay Viêm lợi khoanh hai tay trước ngực cười lại nhìn tiêu viêm cách đó không xa Ai gửi sắp chết dẫy dụa trên đài cao pháp mã vốn sắc mặt thoáng có chút xám xịt đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía tiêu viêm là luyện dược sư đẳng cấp tối cao trong cõng trường hắn hiển nhiên cực kỳ nhanh chóng nhận thấy sự biến đổi của hỏa diễm trong khu vực tiêu viêm đã phát sinh chuyện gì vậy tại sao hỏa diễm trong đền bắt đầu dao động bất an mịt thì thào một tiếng trong khoảnh khắc sắc mặt của pháp mã đột nhiên đại biến ánh mắt sáng lên nhìn chầm chầm vào trong rực định trước mắt tiêu viêm chợt có rút nhanh lúc này hắn tựa hồ mơ hồ nhìn thấy cái chút gì đó màu trắng hơn nữa đó chính là cỗ hàn khí dĩ nhiên cũng từ từ thẩm thấu của rực định chậm chậm xuất ra hàn khí nhìn thấy nhiệt độ đột nhiên hạ thấp trên quảng trường sắc mặt pháp mã lại biến hóa như hắn bây giờ cũng là bị tình huống bất tình bình làm cho có chút không hiểu ra sao. nơi này nhiệt độ hạ thấp, lại lồng lạp hàn khí, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng trên phạm vi rộng như vậy. chẳng lẽ là băng lão ra tay? già lão cũng không biết. đi tới bên cạnh pháp mã, quái dị nhìn về hải bát đông một bên nói. nếu vậy chỉ sợ ta đã sớm thành cường giả rồi. hải bát đông trợn con mắt, tự nhiên hắn trong lòng đã biết. Cố Hàn khí này ứng với hành động của Tiêu Viêm lúc nãy, chắc là loại dị hỏa màu trắng đậm rồi. Khi trước hắn đã giao thủ với loại hỏa hiệp này, rõ ràng loại này phi thường kinh khủng, trong cực lạnh hàm chứa cực nóng, làm cho người ta ứng phó cực kỳ đau đầu. Không phải, dường như Hàn khí tựa hồ là trong dự định của Tiêu Viêm truyền ra. Pháp Mã lắc đầu trầm giọng nói, "Hắn đang làm cái gì?" Trong lúc luyện đàn lại chế tạo ra hàn khí, hắn không sợ tắt lửa trong đỉnh sao, không lẽ định phá bình quặng xuống đất. Gia lão, nhíu mày, nói. Sẽ không đâu, với tính cách của hắn không có khả năng làm chuyện nhàm chán như vậy. Hắn chắc chắn có ý định riêng của mình. Pháp mã lắc đầu, dĩ nhiên theo nhận thức của hắn, với tư việm không có khả năng hắn tự bạo. Khí Tiểu tử kia rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì đây? nhẹ thở một hơi, pháp bá nhìn trầm trầm vào thanh niên ở giữa trà, thấp giọng nói: hắc sắc dưới chỉ đang run rẩy, lực lượng linh hồn của tiêu viêm càng ngày càng tăng lên. theo dưới chỉ run rẩy kịch liệt, cùng lại dốc toàn bộ lực lượng tùy thời cũng chế tử hỏa trong địch hạ xuống. đương nhiên, bởi vì cái loại hỏa diễm này đều thực sự không thuộc với chính mình, cho nên Lúc này muốn chuyển đổi lại càng khó khăn Hơn lúc trước Bất quá Lại không có một lần kinh nghiệm thành công nào Được cái bây giờ Ở trạng thái Tuột kỳ kỳ dai Tiêu viêm đối với chính mình lại có tin tưởng không ít Sư phụ Thầy ta cùng nghệ đi Chậm rãi thở một hơi ngón tay của tiêu viêm Tại trong hỏa khẩu Một lần nữa run lên Hỏa diễm màu trắng Đậm, mạnh mẽ xuất ra, trong giây lát, nhiệt độ của tiêu viêm trật hạ xuống một lần nữa. Lui về, quát kẽ một tiếng trong lòng. Khi hỏa diễm màu trắng tiến vào bên trong dược đỉnh, thì từ sắc hỏa diễm nhanh chóng dẫn đạo, từ ngọn lửa ngắn lắp theo hướng khác của hỏa khẩu mà thoát ra từ từ tiêu tán. Ấm lên nào, ức lượng linh hồn nhanh chóng như tiết chấp, bao vây lấy hỏa diễm màu trắng, đậm đang tiến mạnh vào trong dược đỉnh. Hai chân tiêu viêm dập mạnh vài lứt, khe ở dưới chân lan ra, mồ hôi trên chán tuôn xuống như mưa, không ngừng tuôn xuống. Trường bào lệ dực xưa của hắn đã trở lên nặng lề, vì trong nháy mắt đã ướt hết, bất quá, công nghệ chế tạo của trường bào cực kỳ hoàn mỹ, vải ót bên trong có tác dụng hút mồ hôi, hoàn toàn hấp thu hết mồ hôi trên áo và sa thịt Nhờ vậy trong bề ngoài của tiêu viêm không đến nỗi quá mức chật vật. Dưới sự khống chế của lực lượng linh hồn hắn đã xuất ra ảo ạt nhiệt độ hỏa siếp màu trắng đậm nhanh chóng để thang. Sau khoảng khắc ánh mắt tiêu viêm dường như chút được một gánh nặng đã bao phủ lên viên thanh sắc dược Nhưng mặc dù tiêu viêm cố gắng tăng nhiệt độ đám ánh hỏa kia bao phủ lấy đa dược vẫn không tăng được chút nào Không ngừng phát tán ra hàn khí băng lãnh Bất quá May mà tiêu viêm đã dùng cách tăng nhiệt độ ngọn lửa Mà bao phủ đan dược Cho nên Lãnh hỏa bốc lên Cũng không mang đến nhiều phiền toái cho hắn Đồng thời gần như theo cốt linh lãnh hỏa bốc lên Trong dược đỉnh Một tia hàn khí màu trắng Chậm rãi trong dược đỉnh thầm thấu ra ngoài Cuối cùng mơ hồ che phủ hoàn toàn dược đỉnh Hắn đang làm gì vậy Nhìn hàn khí khách tán vẻ mặt của tiểu công chúa liễu linh cùng những người khác đều mở mịt, bởi vì khi tiêu viêm phóng xuất ra cốt linh lãnh hỏa, thì đưa tay vào trong hỏa khẩu, sau đó hàn khí mới phun ra, cho nên dù khoảng cách của đám người tiểu công chúa không xa, tiểu viêm vẫn không thể biết được trong cái ám hồng lô đầy bình thường đã chuyển hóa một loại hỏa diệm thứ ba. đúng là một cỗ hàn khí cổ quái lạnh như băng. vì sao dùng linh hồn cảm giác giò xét? nhưng lại như giống một khối hỏa diễm nóng chảy nắm tử tâm phá trứng đan trong tay viêm lợi nhìn đạo hàn khí thấp giọng nói không biết tại sao trong lòng hắn đổi lên một chút bất an không cần lo lắng ta tin rằng tên giao hỏa này không thể làm được cái gì trong lửa canh giờ còn lại Viêm nợi vỗ về tự tâm phá trứng đan trong tay Bây giờ chỉ có vật này mới có thể làm cho hắn có chút cảm giác kiên định Vù vù ánh mắt của tiêu viêm chăm chú nhìn bên trong sực địch Viên an dược làm ở giữa khối hỏa diễm màu trắng đậm Đổ lên những âm thanh kỳ dị làm cho hắn ngẩn người Ánh mắt nhìn giáo giác bên trên thạch đài Cuối cùng rụng trên ám hồng sực địch Thì thanh âm vù vù là từ tiếng địch mà phát ra kẽ nhíu mày, ngay cả tiêu viêm cũng có chút mờ mím không biết là gì. một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt của hắn dừng ở trên thân, màu đỏ đậm của đỉnh chợt ánh mắt hiện lên vẽ vẻ diễu cợt, chỉ thấy cái đỉnh bóng loáng xuất hiện một khe lút rất nhỏ, đang làm thật chậm, sắp lồi đỉnh rồi, nhìn khe lút nho nhỏ kia, tiêu viêm khẽ lướt lướt miếng. Bỗng thấy miệng khô đắng trải qua ba lần chuyển đổi hỏa diễm địch lô đã chặn đến mức cực hạn sắp sửa lộ tung tiêu viêm trước đây coi thường cách chuyện tìm một cái lô đỉnh tốt rốt cuộc đây là lần đầu tiên nhận thấy được một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư mà nói cũng không phải là một vật không thể tìm được như tưởng tượng của hắn phiền phức rồi, mở hôi lại và chạy xuống trên hai gò má. Triệu Viêm không nghĩ tới vào phút giây quyết định, cuối cùng lại xuất hiện một màn kịch vui như thế. Không lâu sau, khi tiếng răng rắc lần thứ nhất vang lên, tiếng thứ hai đã tới liền. Tiếng thứ ba, thứ tư vang lên gần như cùng một lúc. Nguyên là dư tình rất kín, giờ đây xuất hiện rất nhiều khe nứt. Thậm chí Tiêu viêm còn có thể nhìn thấy hỏa diễm bên trong xuyên qua những kẹt đó. Trời ơi, do ở cách xa tiêu viêm không xa, nên khi tiếng răng rắc đầu tiên vừa phát ra, bọn tiểu công chúa đã biết, nhìn mồ hôi lạnh tuôn ra trên mặt tiêu viêm. Tất cả mọi người đều thầm kinh hồ. Ai có thể ngờ được, sao hỏa này có thể làm được dược định bùng lộ cơ chứ? Trên đài cao, miệng pháp mã giật giật liên tục, hắn đã tưởng tượng rất nhiều cách thức mà tiêu viêm bị thua. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn bởi vì một cách làm cho người ta không thể nói lên lời, Chính là lộ lò mà thất bại Sau một hồi lâu pháp mã đau khổ bắt đầu Chậm giọng khẽ nói Ôi, cái cục là tiểu giác hỏa này suốt cuộc là muốn làm gì Đúc trước, dực định đã đạt đến nhiệt độ cao Bây giờ lại làm cho lạnh như vậy Hơn nữa, chất lượng của dực định lại thấp Không nổ mới là chuyện lạ Hai ba đông cũng khé nhíu mày." thực ra sau khi hết pháp mã hắn hiểu rõ sự tình hơn chắc hẳn là tiêu viêm muốn sử dụng ngọn lửa màu trắng đậm để luyện chế thành linh đan thành phẩm chất tam văn nhưng mà hắn không cẩn thận đã phát sinh một vấn đề nhỏ tuy chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng trong lúc này lại là quyết định ngôi quán quân của đại hội hà hà dực đỉnh đã như vậy ta xem người làm thế nào tiếp kinh ngạc nhìn vết lứt chằn chìt trên đỉnh viêm lợi sau khi sửng xuất một hồi đã không được, gỗ trong cánh dài cười thất thanh. Nhìn bộ dáng thất thố của hắn, rõ ràng là khi nãy bị động tác cổ của quách cổ tiêu viêm hồ dọa không ít. Không rảnh để chú ý tới ánh mắt và âm thanh bên ngoài, tê bên đầu đầy mồ hôi, cố lực duy trì dự định đang giẫm đất, đáng tiếc, hắn không phải chúng tạm sư, cũng không phải thượng đốc, cho nên sau một thời gian vật nghi nguyện, chẳng những như vậy, trên đỉnh những khe nứt càng ngày càng rộng thêm. Đến khi những kẽ nứt trên đỉnh mở rộng ra đến một độ cực hạn, thì tốc độ mở rộng dần dần chấm dứt, yên lặng trong khoảng khắc, bạch sắc hàn khí mạnh mẽ theo tiếng lứt của dực đỉnh mà tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ thạch đài. Trong khoảng khắc hàn khí xuất hiện, dực đỉnh bắt đầu bành trướng ánh mắt của tiêu viêm nhìn chăm chăm vào dực đỉnh, ngày càng mở to ra, trong chốc lát trước khi ló lộ đột nhiên ánh mắt đỏ ngầu hùng hằng thò tay vỗ một cái vào đáy đỉnh âm vốn dĩ dực định đã đạt tới cực hạn rồi dưới một trường của tiêu viêm rốt cuộc lộ mạnh tạo ra thành một tiếng rền ba trong quảng trường vô số mảnh vỡ của dực định bắn tứ tung làm cho các viện dược sư vội vã thối lui hà hà hà hà quán quân là của ta nhìn bạch sắc hàn khí bao phủ quanh đài mẹ rốt cuộc hoàn toàn nhịn nhỏ cười lớn tiếng nói. Các quản trường lúc này vẫn còn dư âm tiếng lồ cùng giọng cười của Viêm Lợi. Những người còn lại trầm mặc hiện tại thất bại đây là chuyện đương nhiên. Chương 317. Người thắng cuối cùng Ở trên quảng trường là một mảnh chậm mặc Mãi một lúc sau mới thốt ra những tiếng cảm thán tiếc hận Bàn tay nhẹ nhàng vùi đi cho bụi vương trên áo bào ngẩng đầu nhìn tiêu viêm ở bên kia lớp sương mù Lắc lắc đầu thầm nghĩ đại hội lần này Vốn cùng là nham kiêu cùng nhân vật thần bí thiếu niên kia so tài cao thấp nhưng cuối cùng nham kiêu lại thất bại lần này chúng ta thật quá mất mặt a ha ha pháp mã hội trường nham kêu đã thất bại ghé nhanh chóng tuyên bố kết quả cuối cùng của đại hội đi viêm lợi điên cuồng cười lớn trong họng âm thầm vui sướng lẳng đầu nhìn pháp mã ngồi phía trên nói lớn làm sao bây giờ hải ba đông nhíu mày trên mặt mà xuất hiện một chút sát ý lạnh lùng nhìn viêm lợi phía dưới thấp giọng nói Còn có thể làm được gì? không lẽ chúng ta trước mặt bao nhiêu người liền ném sức đánh chết hắn hay sao? pháp lão bất đắc dĩ nói, nhưng lúc này hắn cũng không thể có biện pháp gì. sớm biết như vậy, hôm qua liền bắt hắn lại. pháp lão lạnh lùng nói, ai? giết cũng phiền toái a. tên nó biết chúng ta không còn có biện pháp, làm cho hắn bại lộ thân phận, nên rất ngân ngông ngong cuồng. lắc lắc đầu cắt mã cười khổ. Xem ra chỉ có thể để cho hắn đạt được vị trí quán quân trước mặt mọi người. Nghe vậy, Hải Ba Đông cùng lão liếc nhau, nhưng lại không có biện pháp ảnh phải gật đầu đồng ý. Chậm rãi tiến lên, pháp mã ánh mắt đảo qua một lượt. Tất cả mọi người trong quảng trường bất đắc dĩ nói, dựa theo quy định của đại hội, ai có thể điều chế ra, đan dược có phẩm dài cao nhất sẽ trở thành người thắng cuộc. Hữu linh tuy chế rằng được tứ phẩm đa dược, nhưng phẩm giai trình độ đều kém hơn tự tâm pháp chiến đa, do biện lợi luyện chế. Vì vậy, tạm bỏ mọi người im lặng, chỉ có âm thanh bất hắc dĩ của pháp lão chậm rãi vang lên. Vì vậy, người thắng cuộc trong luyện dược sư đại hội nhà bá đế quốc lần này là đã... Song trưởng ôm trước ngực, khuôn mặt của biện lợi tủm tỉm cười. Nhìn khuôn mặt nâng âm trầm trên cao của ba người Pháp Lão, hắn bây giờ có thể nghĩ đến khi trở về xuất phân đế quốc thì vị trí hội trưởng sẽ không có người nào tranh được với hắn. Người thắng là Viêm. Pháp Lão nghiến rằng nghiến lợi rốt cuộc cũng nói được vài từ. Đợi đã! Một thanh âm bất tình lịch vang lên, ngăn lời của Pháp Lão. Vô số ánh mắt trên quảng trường đổ dồn về bãi đá, bị bao vây bởi hàn khí, lời phát ra thanh âm. Một lát sau, sương mù bao phủ xung quanh bãi đá nhạt dần. Cảnh tượng hiện ra trong bãi đá xuất hiện trước mặt mọi người. Ở trên, tảng đá cứng rắn, bởi vì lúc trước rực đỉnh lổ mạnh, phía trên bãi đá cũng là một mảnh hỗn độn. Nhìn lên trên tảng đá một chút là một thanh liên quần áo có chút bị tàn phá, tay đang cầm giữ lấy tảng đá. Ngoài viết thân thể còn có chút máu Chắc nguyên do là bị lộ định Nhận thấy sương mù xung quanh đã hết khuôn mặt có chút tái nhợt của tiêu viêm Ngẳng lên nhìn pháp lão trên đài cao Thanh âm khàn khàn nói Pháp lão hội trưởng trận đấu còn hơn 10 phút phải không? Ấn Còn 14 phút Nhìn tiêu viêm gần như đã kiệt sức Pháp lão gật đầu trả lời Nham kêu Dự định của người đã vỡ Cho dù Còn hơn 10 phút thì ngươi làm được gì? Không lẽ lại lấy dược đỉnh mới sau đó luyện chế từ đầu sao? À ha, ta khuyên ngươi lên trực tiếp nhận thua đi Nhìn tiêu viêm, viêm lợi nhị không được châm trọng, cười nói Có thể tái chiến nhưng lại lùi bước Như vậy mới không phải là điều một nam nhân nên làm Thả nhiên cười, khóe miệng của tiêu viêm hiện lên vẻ đùa cợt lạnh lùng, Nói, còn nữa, ai nói người là ta cần luyện chế một lần nữa. người nói vậy là sao? nhìn bộ dáng thần thần bí bí của tiêu viêm, nụ cười trên mặt viêm lợi dần thu lại, có chút bất an quát to. không trả lời câu hỏi của viêm lợi. trước ánh mắt chăm chú của mọi người trong quảng trường, tiêu viêm chậm rãi giơ tay phải lên, một cỗ hấp lực đột nhiên hướng tới không trung bạo dũng mà ra. trong lòng bàn tay của tiêu viêm hướng lên. Thì một đoàn hỏa màu trắng và diễm Bởi vì màu sắc của hỏa diễm giống như là tầng mây chung quanh Cho nên nếu không cẩn thận quan sát Sẽ không phát hiện được đó chính là một ngọn lửa màu trắng Con hỏa diễm màu trắng này Lúc trước khi dực đỉnh lộ tung Tiêu viêm đã nhanh chóng đem tam văn thanh linh đan Dùng cốt linh lãnh hỏa bọc lấy Rồi đẩy lên không trung Khiến cho đan dược tránh bị ảnh hưởng Khi rực địch lộ tung, tại giây phút khẩn cấp có thể nghĩ ra biện pháp biến nguy thành an ngay cả tiêu viêm cũng cảm thấy bội phục chính bản thân mình. Điều đó rõ ràng là làm cho cục diện của đại hội thay đổi. Đây là, đặc nhiên nhìn ngọn họa diễm màu trắng kia, Pháp Lão có thể nhận thấy được xung quanh ngọn họa diễm này ẩn chứa một loại hàn khí vô cùng băng lãnh. Tuy nhiên, bên trong ngọn họa diễm đó lại ẩn hiện một quả đa dược màu xanh. Ha ha, lúc này nói đến thắng bại còn hơi sớm. Kỳ tích vĩnh viễn đều xuất hiện ở thời khắc cuối cùng. Vương Hồ, tên đó là người luôn khiến cho người khác phải ngạc nhiên a. Nhìn ngọn hòa diễm màu trắng, Hải Ba Đông trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hắn chỉ biết muốn đánh bại tên tiểu yêu quái tiêu viêm kia bằng vào thực lực của viêm lợi, tựa hồ không thể. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên đã thách thấp hắn. Chỉ có điều vì cái gì mà mỗi lần hắn phải đem đến cho mọi người nhiều bất ngờ đến vậy Già lão vỗ tay cười tán thưởng pháp lão cũng gật đầu xem trận đấu của người này nếu không có một thần kinh cường thẳng Chỉ sợ là sẽ bị ngạc nhiên mà chết Trong trận đấu này, tiêu viêm đã làm cho nhiều người thất thọc bất an tiểu tử khủng bố này trong thời khắc cuối cùng có thể nghĩ được biện pháp như vậy để bảo toàn đan dường thật vô cùng ghê gớm a nạp lan kiệt vót dầu cười nói khen không dứt miệng bộ ngực để đặt nhẹ nhàng phập phòng của nạp lan yên nhiên thở ra như chút được gánh nặng hơi hơi gật đầu trợn bàn tay trắng lõn nhanh chóng lau đi mồ hôi lạnh trên trán không nghĩ kết cục trận đấu đã định này có chuyển đổi đây là cái gì vậy Sắc mặt âm trầm nhìn ngọn họa diễm trắng trên trời Cảm giác bất an trong lòng của viêm lợi ngày càng gia tăng Trong quả trường, trên bầu trời màu xanh hỏa diễm Sau khi được tiêu viêm hấp lực cũng bắt đầu nhanh chóng sa xuống Theo đó, bề ngoài của ngọn lửa màu trắng nhanh chóng tiêu tán Mà viên đan dược màu xanh càng ngày càng hiện rõ Khi đan dược, cách bàn tay của tiêu viêm lửa thước Hỏa diễm hoàn toàn tiêu tán Viêm đan dược màu xanh chuẩn xác lọt vào trong bàn tay của tiêu viêm rút tay lại, tiêu viêm cúi đầu nhìn viên đan dược màu xanh vừa trải qua biến đổi bất ngờ, đồng thời thuận lợi ra khỏi dược đỉnh, nhưng không được ngửa đầu hịt một hơi khí lạnh. Đan dược màu thanh sắc, giống như một hạt long nhãn, bao phủ phía ngoài là một thanh, một tử, một bạch, ba đạo giới vành xếp hàng có thứ tự. nắm đan dược trong tay. Tiêu viêm có thể nhận thấy trong đó ẩn chứa một năng lượng khổng lồ Suốt cuộc cũng thành công A Trước khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười vui mừng Kể từ khi học luyện dược sư Đây chính là lần đầu tiên tiêu viêm Hao tổn nhiều tinh thần và thể lực để luyện chế một loại đan dược đến vậy Thành công sao? Là cái gì phẩm sai? Nhìn thấy nụ cười của tiêu viêm Mấy người tiểu công chúa bên cạnh nhịn không được mở miệng dò hỏi Bởi vì hàn khí mà mùi hương của tam văn thành minh đàn không tỏa ra, đó là vì hàn khí làm đông cứng lại. Vì vậy đám người tiểu công chúa dù ở gần không biết chính xác tiêu viêm một luyện loại đan dược gì, đương nhiên cho dù mùi vị của đan hương tiêu tán, nhưng bọn họ có dùng đầu gối cũng nghĩ phẩm giai của đan dược này không thấp. Tiêu Viêm khẽ cười, Ánh mắt khẽ lướt qua cách đó không xa, khuôn mặt vẻ trầm trầm. Hơn nữa có chút bất an của viêm lợi, tay cầm đan dược giơ lên cao, ánh mắt dừng lại trên đài. Bịp cười nhìn pháp mã mấy người khẽ quát tứ phẩm đan dược tam văn thanh linh đàn. Ha ha, nhìn đan dược trên tay thú liên phía dưới, pháp lão suốt cuộc nhịn không được sự hưng phấn trong lòng vui mừng cười to. Tam văn thanh linh đàn. Bên tài vang lên thanh âm tựa như sấm sét trong hòng viêm lợi khuôn mặt đang đắc ý trong nhé mắt trở lên ảm đạm ánh mắt nhìn trầm trầm vào viên đan dược trong tay tiêu viêm chân tay mềm nhún ngồi xuống trên đất từ tâm phá chứng đan tuy mạnh nhưng viêm lợi rõ ràng tàm bành thành linh đan tuyệt đối hơn nhiều ngụ vị quán quần sắp tới tay trong năm phút ngắn ngủ lại tuột mất đó là kỳ tích người thanh niên chưa tới hai tuổi này đã sáng tạo ra kỳ tích